Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4100 Phượng Hoàng Cùng Kim Sĩ Đại Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Không, không chỉ là Tần Nhiên, không chỉ Vân Trung Tiên Tử một cái Nguyệt Nhi lúc đó chẳng phải như vậy sao Kiếp trước A Tu La rõ ràng là hóa vũ chân nhân người yêu đúng vậy Vì cái gì ở kiếp này Nàng lại cùng mình bất ly bất khí rồi Sinh tử tương hứa Đến chết cũng không đổi Còn có lam sắc tinh hải Như vậy trí bảo Rõ ràng có thể bị chính mình Không hiểu thấu nhặt Được Đây hết thảy đến tột cùng là trùng hợp Hay vẫn là tại biểu thị cái Gì Chẳng lẽ nói Lâm Hiên nghĩ tới một cái đáng sợ kết quả Mình chính là hóa vũ chân Nhân sao cách này giải thích tựa hồ hợp lý nhất nhưng Lâm Hiên cảm giác nhưng lại khủng hoảng vô cùng. Không ta chính là ta, hóa vũ cái gì cùng ta một chút quan hệ cũng không. Lâm Hiên trên mặt khôi phục bình tĩnh chi sắc nhưng trong lòng bất an. Như trước tại tiếp tục lấy chỉ là hắn không muốn người khác chứng. Kiến chính mình yếu ớt. Kế tiếp, kế tiếp lại xảy ra chuyện gì. Lâm Hiên trong lòng sóng to gió lớn lại không để cùng lúc đó viện. Viện tình cảnh đã đến phi thường tình cảnh nguy hiểm. Nhìn cân treo sợi tóc. Nàng còn không có hoàn toàn dung hợp khổng tước chi hỏa một mực âm. Thầm bảo hộ nàng Phượng Hoàng lại đã vấn lạc điện tương mang trên mặt. nghe răng cười chi sắc, mắt thấy muốn đặt chân thần điện rồi. Nhưng mà đúng lúc này... Một tiếng to gió phượng minh truyền vào lỗ tai. Đầy trời kim sắc liệt hỏa, sau đó một lần nữa tụ hợp thành một con. Phượng hoàng hình dạng đến rồi. Khổng lồ uy áp tỏ khắp mà ra cùng vừa rồi so sánh với chỉ mạnh không yếu. Phượng hoàng niết bàn bách điểu chi vương lại chỗ nào dễ dàng như vậy. Vẫn lạc, dục hỏa mà trùng sinh rồi. Hắc hắc. Thật sự là không biết sống chết cho rằng Niết Bàn một lần. Ta không thể giết ngươi sao? Thiếu niên áo trắng thu hồi bước chân Tuấn Mỹ trên khuôn mặt lại hiện. Lên một tia hung ác, nham hiểm chi sắc. Hắn có một ít không kiên nhẫn. Được nữa. Nhưng mà đúng lúc này lại một tiếng to gió kêu to truyền vào lỗ tai. Toàn bộ bầu trời đều bị làm nổi bật thành kim sắc. Phượng Hoàng đất là hình thể bằng bạc. Nhưng mà đối lập cái này mới. Khách đến thăm. Lại thành tiểu vu gặp đại vu. Điện tương trên mặt cũng lộ ra một tia chấn kinh. Nghĩ tới cái kia đã. Lâu truyền thuyết. Bắc Minh có cá kỳ danh là côn. Côn to lớn. Không biết hắn vài nghìn. dặm cũng. Hóa mà làm điểu kỳ danh là bằng. Bằng chi bối. Không biết. Hắn vài nghìn dặm. Nộ mà bay Hắn cánh như rủ xuống thiên tri vân Là điểu cũng hải vận tắc thì tỷ Tại nam minh, nam minh người Côn bằng Hơn nữa còn là trong đó vương giả Kim sĩ đại bằng điểu Mặc dù cũng là cầm loại chân linh Nhưng thực lực mạnh tuyệt không Kém hơn phượng hoàng Lại được xưng là diệu sĩ điểu Hai cánh rồng vạn rằm Dùng chư long là khức ăn. Đây chính là cường đại nhất, xưa nhất chân linh một trong, hơn nữa nó cùng Phượng Hoàng đều cùng khổng tức có ngàn vạn lần quan. Hệ Điền Tương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh chi ý, tốt, tốt, một đám không biết sống chết ngu xuẩn vật. Nghĩ đến đám các ngươi liên thủ, tựu chống đỡ được bản đạo tổ, vừa vặn dùng các ngươi tới tế luyện của ta vạn cuốn Thiên Thư, Lời còn chưa dứt thiếu niên áo trắng thân thể sáng bóng chóng mặt. dâng lên. Vô số vàng bạc nhị sắc phù văn theo hắn đỉnh đầu bảo vật vừa. Bay mà ra. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu vạn dằm bên ngoài thanh khâu chi. Quốc! Vũ đồng tiên tử như trước tại em tai giảng thuật điện tương bố trí. Xuống âm mưu dù kế, ẩn nút trong bóng tối đánh lén. Lập tức hóa Vũ. Chân nhân muốn chịu lên một cái vạn cuốn thiên thư, vân trung tiên tử. Lại xả thân tương trợ, vì hắn chẳng cái này tất sát chiêu số, hương. Tiêu Ngọc tổn mất. Kết quả như thế, lại để cho tất cả mọi người ngây người, đúng vậy. Hóa vũ chân nhân yêu nhất chính là A-tu-la, nhưng người không phải thảo. Một tần nhiên đối với chính mình một phen tình ý, hóa vũ lại làm sao? Có thể thờ ơ, vốn là trong nội tâm đã có tiếp nhận chi ý, chỉ là muốn. Muốn chinh được A-tu-la cho phép, nhưng mà hôm nay, giai nhân bạc mệnh. Vì cứu chính mình lại hương tiêu ngọc vẫn rồi. Hóa vũ chân nhân trong nội tâm tràn đầy bi thương đồng thời tự trách. Vô cùng chuyện này từ vừa mới bắt đầu, vốn là cùng tần nhiên không? Có vấn đề gì, như không phải là vì giúp mình. Nhớ tới những này qua đến nay Vì tránh né tiên nhân cùng linh giới Tu sĩ truy tác tận nhiên đi theo chính mình màn trời chiếu đất Ăn Hết vô số khổ Cuối cùng còn vi cứu chính mình vẫn lạc Đáng giận ta tính toán cái gì nam tử hán đại trưởng phu Hóa vũ chân nhân vừa thương xót vừa giận Tăng thêm thương thế phát Tác trong nội tâm đã không có gì muốn sống ý niệm rồi a Nghe vũ đồng tiên tử nói đến đây, lâm hiên trên mặt lộ ra một tia kinh. Ngạc chẳng lẽ hóa vũ chân nhân vẫn lạc tại tại đây? Đúng vậy, gặp tần nhiên vẫn lạc, hóa vũ chân nhân liều chết phản. Tông, không cầu thoát đi nơi này, chỉ cầu có thể trả thù, hắn là bản. Thân bị trọng thương rồi, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo tiên. Giới đệ nhất cường giả dốc sức liều mạng, đó cũng là bưu hãn vô cùng. a trong trận chiến ấy, tại chỗ liền có bảy vị chân tiên vẫn lạc, về. Phần linh giới tu tiên giả càng là nhiều vô số kể. Vũ đồng tiên. Tử nói đến đây trên mặt hiện lên một tia lòng còn sợ hãi chi sắc. Lâm Hiên tự nhiên cũng chú ý tới, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ tiên tự như thế tin tưởng chẳng lẽ một trận chiến này ngươi cũng tham dự? há lại chỉ có từng đó là ta nai long quảng hàn còn có cử kình đảo hữu bọn hắn cái đó một cái lại có thể đủ ngoại lệ trận chiến ấy linh giới đại năng vẫn là vô số là ta cũng bị hóa vũ chân nhân một kiếm chém xuống một đầu cánh tay nếu là lại thiên ba thốn hiện tại Cũng không thể đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện. a, Lâm Hiên nghe được có chút mê mẩn kết quả kia như thế nào. Kết quả còn có thể có cái gì, hóa vũ tuy nhiên đại triển thần uy. Nhưng dù sao quả bất địch chúng, cuối cùng đem Nguyên Anh tự bảo mất. Điện tương cũng bởi vậy bị trọng thương. Thì ra là thế. Nai long chân nhân thở dài không nghĩ tới cuối cùng, nhưng lại loại. Này lưỡng bại câu thương ghét cục, liền Nguyên Anh cũng đã mất đi, nói. Như vậy hóa vũ chân nhân là triệt để vẫn lạc, theo thế gian tiêu mất, hết. Theo thế gian biến mất, cái này có thể chưa hẳn. Vũ đồng tiên tử, trên mặt biểu lộ, nhưng lại không cho là đúng địa phương. Cái này là vì sao trong Nguyên Anh không phải bao hàm có ba hồn bảy. viết tự bảo chẳng phải hồn phi phách tán mất. Bình thường tình huống là như thế này đúng vậy, nhưng hóa vũ. Chân nhân chính là tiên giới để nhất cường giả nghe nói khi đó, hắn. Khoảng cách trong truyền thuyết đạo chủ cảnh giới cũng chỉ thiếu chút. Nữa, hắn chỗ hội một ít bí thuật căn bản chính là thường nhân khó có. Thể lý giải Nguyên Anh tuy nhiên tự bảo mất, nhưng ba hồn bảy vía cũng không có. Vẫn là Mà là tiến nhập lục đảo luôn hồi bên trong. Vũ đồng tiên tử. Sâu kín mà nói. a như vậy nói đi. Hóa vũ chân nhân là chuyển thế đầu thai. Hắc có hay không chuyển thế cũng khó mà nói. Vì sao ngươi không phải nói chuyện. Hồn phách của hắn đã tiến vào. Lục đảo luôn hồi rồi. Lâm Hiên khó hiểu mở miệng. Tiến vào lục đảo luân hồi chỉ là có khả năng chuyển thế nhưng có thể không thành công, nhưng chỉ có hai việc khác nhau, hơn nữa ngươi. Đừng quên rồi, Điện Tương còn ở bên cạnh đứng đấy, hắn làm sao có thể lại để cho địch nhân vốn có phục sinh, tuy nhiên không kịp thu hóa vũ. Chân nhân ba hồn bảy vía nhưng chỉ là hạ một ít nguyện rùa, hắn hay, vẫn là hiểu rõ. Nguyện rùa, đó là cái gì? Ta đây cũng không hiểu được. Vũ đồng tiên tử lắc đầu ta chỉ là nhìn xem điện tương đồng thủ, hắn đến tột cùng là ở dưới cái gì nguyện? Rùa, lại không phải ta đủ khả năng nắm giữ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?